các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên có phần bực tức, bà lại nói lớn. Bọn mèo hoang này, tối nào cũng vào đây tìm kiếm thức ăn, kiểu này làm sao mà giữ đến sáng mai ăn tiếp được, bực mình thật. Bà một lần nữa đi xuống kiểm tra cho kỹ, vì sợ số thức ăn để dành cho ông lưu bị ăn vụng nên đến gần xem mọi hướng nhưng vẫn không phát hiện ra con mèo nào. Đến khi nhìn lên nắp nồi Khi đội cơm một lần nữa bà đã chết chân tại chỗ, bởi dấu bàn tay còn in rõ trên đó và lần này là một màu đỏ như máu. Ngay phút giây kinh hãi ấy thì ngoài vang lên một tiếng kêu cửa. Do bị phân tâm nên bà lượm không nghe rõ đó có phải là tiếng của chồng hay không nên vội chạy ra mở cửa. Nhưng rồi thêm một lần nữa làm cho bà như sắp ngất đi, thì ngoài ấy chẳng có bóng dáng của ai. Cố gắng bước vào nhà mà tâm trí hoang mang, xen lẫn cái sự sợ hãi, bởi không biết cớ gì bà lại bị trêu chọc liên tục từ hôm qua đến nay. Nếu đó là con của bà hiện hồn về báo mộng oan tình nào đó thì tại sao lại không cho bà thấy mặt mà cứ chơi trò cút bắt như vậy chứ? Bà làm cái gì mà mặt mày tái xanh như thế kia chứ hả? Tiếng của ông Lưu hỏi khi vừa bước vào nhà thấy được cái sắc mặt của vợ mình. Bà thấy ông về mà mừng đến nỗi không con nói được nên lời, chỉ nhào đến ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở. Ông bá mới nói nhỏ vào tai của ông Lư, "Em thấy chị ấy đang hoảng sợ tột độ đó anh ạ." Anh an ủi rồi hỏi chuyện xem đã có chuyện gì xảy ra trong lúc mình đi đi. Bà ngà, vợ của ông bá cũng vừa qua tới thì thấy chị mình khóc, cứ tưởng ông Lư ức hiếp, liền chạy tới xô ông ra rồi ôm lấy bà Lượng mà chửi ông Lư. Ông bá mới lên tiếng giải thích, thì bà mới chịu dừng lại rồi xin lỗi ông. Bởi bà Lượm với bà Nga là hai người kết nghĩa chị em từ xưa, tình cảm của cả hai người chẳng khác nào là chị em ruột thịt, nên vừa thấy bà Lượm khóc thì đã trách ngay ông chồng vô tâm ức hiếp vợ. Một lúc sau bà Lượm bình tĩnh lại, thì kêu tất cả đi xuống nhà bếp chỉ cho dấu tay máu xuất hiện lúc bà ở nhà một mình. Xem qua thì ông bá kéo ông Lưu ra bên ngoài nói nhỏ: Anh có tin trên đời này có người chết hiện hồn về báo mộng thật hay không? Ông Lưu, chú mày nói hay nhỉ. Anh không tin thì theo chú mày xem thầy làm cái gì cả ngày hôm nay chứ. Thế chú biết gì về bàn tay máu ấy mà nói anh nghe xem nào. Ông bá nhìn vào nhà như sợ hai bà nghe rồi mới nói, em nghe nói đây là dấu hiệu của ma đói, họ đến kiếm ăn, nếu không được cho ăn thì sẽ để lại dấu hiệu đó. Ông Lưu Cái này anh thấy lạ hơn đấy. Trước giờ làng mình có ai chết bờ chết bụi đâu mà đói với khát chứ. Mà sao mấy nhà kia không ai bị, chỉ có mỗi mình nhà anh bị liên tục là sao?" Ông bá nghiêm mặt nói. "Đến lúc này thì em khẳng định tụi nhỏ có đứa xảy ra chuyện thật rồi. Do nó chết ngoài đường anh chị không có đem về nhà nên nó mới về kiếm ăn vì đói khát đấy." Ông Lưu cũng bắt đầu suy nghĩ về câu nói của ông bá. Bảy đêm qua đúng là ông cũng nghe thấy tiếng ai đó gọi ông với bà là ba là mẹ. Nhưng như vậy thì khả năng con ông gặp chuyện là rất cao. Nhưng ông cũng chợt nhớ ra một cách khiến cho ông khó hiểu mà ông đã hỏi lại ông bá. "Mà chú giải thích sao, nếu đó là con anh thì cớ gì nó lại dọa cho mẹ nó sợ chết khiếp như vậy chứ hả? Sao không có báo mộng cho anh chị cúng rồi đi thỉnh vong nó về vậy?" Ông bá cũng không thể giải thích được, bởi ông nói đúng. Nếu là con ông gặp nạn chết oan ngoài đường thì cứ phải báo mộng chứ đâu cần hù dọa cha mẹ mình như vậy. Hai ông cũng bất lực đành thở dài vô vọng, nhưng rồi dường như oan hồn đó vẫn chưa chịu buông tha cho họ, cho nên một lần nữa đã lại xuất hiện cho hai ông thấy. Ông bá trông thấy trước thì cứ ú ớ không có nói được nên lời, thấy vậy thì ông Lưu mới nhìn theo hướng của ông nhìn, để rồi cả ông cũng bị cứng họng. Một bóng trắng lướt nhẹ qua những cây hàng cây dọc theo con đê làng, lần này thì hai ông xác định rõ đó là dáng người của phụ nữ tầm 22 hay nhăm tuổi là cùng. Bóng dáng cứ lướt nhẹ nhàng như là đang đi ngắm cảnh. Được ít phút sau thì biến mất. Ông bá lúc này thì mới nói được vài tiếng nhưng không có liền mạch. Đó, đó, đó mà sao? Ông Lưu thấy vậy thì kéo tay vào gần cửa thì bảo ông đừng có nói chuyện này cho hai người kia nghe. Ông bá cũng hiểu hai bà rất sợ ma, một khi biết được thì chắc chắn đêm nay sẽ khổ với họ. Vào nhà hai người tỏ rất bình thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net